Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có thể sẽ kết hôn Sư phó ngài Tâm nói Có số đào hoa Kết hôn ư Phí Kiệt đứng xe lưng về phía họ Vừa nghe đến hai từ kết hôn Khuôn mặt Tuấn Mỹ thoáng chốc túi sầm Đôi mắt bốc hỏa, đôi môi cũng lập tức mím lại Ấn an, an làm sao có thể kết hôn Cô ấy là người Đương nhiên có thể kết hôn Phí Kiệt cảm thấy đầu mình đau nhức Anh đi vào phòng bếp, anh mở tủ lạnh lấy bia Chỉ vài ngụm đã uống hết toàn bộ Chị ân ân nhất định sẽ lấy được Người chồng tốt như là kỷ đại vũ Đúng rồi, là anh ấy Sư phó ngải tâm lại nói Lại là một nhà sĩ rất xứng với chị ân ân Tiểu Sa phụ họa theo Nghề nhà sĩ tốt Chẳng lẽ đầu bếp không tốt sao Nghề nhà sĩ tốt Chẳng lẽ đầu bếp lại không tốt à Anh bóp lon bia đến nỗi lon Không ra lon nữa Phí Kiệt cũng là đầu bếp trẻ tuổi nổi tiếng, mặc dù không phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng ai mà không biết, anh cũng có dễ dàng gì đạt được vinh quang như ngày hôm nay, cho nên nếu nói xứng với ân ân, anh có tư cách hơn. Bệnh thần kinh, mày ở đó sao đò cái gì? Mày và ân ân là người một nhà, Phí Kiệt vỗ bệnh và chán làm cho bản thân càng thêm choáng váng. Mọi người ở phòng khách đều đang thảo luận chuyện của hứa ân ân và kỷ đại vũ phí kiệt trong lòng thức giận miệng muốn phun ra lửa anh đi trở về phòng khách kết quả hứa ân ân đang ngủ trong tiếng ẩm mỹ của mọi người phí kiệt trừng đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn ân ân lúc cô ngủ hai mắt lim dim, miệng tạo thành một đường cong nhỏ vô cùng đáng yêu 10 năm trước cũng chính bởi vì dáng ngủ này của cô làm anh nhìn đến ngẩn ngơ cho nên mới bị chú hứa đá cho một cái hại anh sau này chỉ còn nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cô Là nhớ đến cái đá đó, nhắc anh phải nhớ Cô và anh là người một nhà Không được suy nghĩ bậy bạ Tôi bầu cho kỳ đại vũ một phiếu Sư phó bách nói Cô ấy dậy thì sẽ trả lời các người Các người muốn cô ấy về phòng ngủ Hay là cô ấy sẽ ngủ ở đây đến sáng Phí kiệt không người muốn ôm ân ân Anh muốn ấm chị ân ân về phòng ngủ á Tiểu xa kinh ngạc Bằng không ai ấm Phí kiệt trướng mắt nhìn tiểu xa Tôi có thể tất cả nhân viên làm đều đồng loạt giơ tay xem về mặt nhăm nhở của các người ân ân sẽ không để các người Ấm cô ấy đâu phí kiệt lập tức Ấm ân ân mọi người nhìn bóng dáng họ khuất đi cả đám cùng nhau dị sầm lão đại ra đối xử tốt với chị ân ân quá vậy ngài tâm nói bọn họ là bạn bè lâu năm sư phó bách đắc ý nói chàng tuấn lãng nàng mỹ miều lại sớm chiều ở chung một ngày nào đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa ngài tâm trừng mắt nhìn đám đàn ông tiểu thuyết ngôn tình đều nói như vậy đó bằng không chúng ta cá cược đi mắt sư võ bách sáng lên hai tay đập lên bàn ai nghĩ chị ân ân sẽ đi lấy kỳ đại vũ thì ngồi bên trái đặt chị ân ân cùng lão đại thì ngồi bên phải đi một phút đầu ngồi trôi qua bàn bên phải không hề có một bóng người cá cược cái con kỳ gì nữa tiểu giáo út ức nói tôi đặt người yêu thích ngôn tình tiểu thuyết ngải tâm la lên dùng hết sức đặt lên bàn phía bên phải năm trăm tệ có khí phách Mọi người đều đứng dậy thu gom những đồ ăn trên bàn Còn lại một mình ngại tâm ngồi tại bàn Cố chấp hai tay khán vái Ông trời ơi Xin cho chị ân ân sẽ lấy lão đại đi Nếu như vậy thì còn có cơ hội đánh bại Mới tên đàn ông thui đó Ăn hết tiền của họ Phí kiệt đem ân ân đặt lên giường Cô hoàn toàn chẳng biết gì Vẫn đang say giấc ngủ Bên cạnh là giường em bé Phí đỉnh ôm gối ngủ mà ngủ Phí kiệt ngồi ở bên giường ân ân và đứa nhỏ đột nhiên lòng lại nổi lên một cảm giác ấm áp. Trang phòng anh có một người con gái và một đứa nhỏ, từ khi nào nhà anh trở nên như vậy? Mọi vấn đề đều xuất phát từ đứa nhỏ này, từ sau khi đứa nhỏ xuất hiện, ngay cả ánh mắt nhìn ân ân cũng đã khác đi rất nhiều. Không, phải là từ trước lúc anh đi Nhật Bản, từ khi biết ân ân hẹn hò cùng kỷ đại vũ, anh liền đội khác. Về sao? phí kiệt nhớ mắt, nhìn mặt hứa ân ân như thể đáp án đang nằm trên mặt cô. Anh không muốn nghĩ đến cảnh ân ân của người đàn ông khác ở cùng một chỗ, càng không muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con ở trong đầu anh. Hình ảnh gia đình ân ân nhất định phải có anh trong đó. Chẳng lẽ mày muốn cùng ân ân yêu nhau để có được cảm giác đoàn viên đêm giao thừa sao? phí kiệt than thở ra tiếng, sau lưng bỗng tất mồ hôi lạnh. Anh chừng mắt nhìn ân ân đang niềm tĩnh ngủ, không tin được sau gần ấy năm anh đã không có suy nghĩ của một người tự do nữa. Anh đã quen có ân nhân bên cạnh, quen có cô ở trong nhà anh, quen có cô cùng anh xây dựng cái gọi là người một nhà, anh không hề thay đổi được thói quen đó. May mắn anh năm năm không có Đài loan, nếu không hiện tại chẳng phải Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net